Quả thật băng trông quyết thực không phải là hư danh Vào các ngày luyện thành Thì Trần Vũ lặng lặng tới tầng 1 của khai thiên tháp Tại hoang sơ kia để thí nghiệm uy lực của nó Đầu tiên hắn ngắm một khối cựu thạch nặng khoảng ngàn cân Sau đó điều động linh lực Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên Những âm thanh răng rắc vang lên Rồi phía trong bàn tay chợt xuất hiện một vùng xương trắng Sau đó ngưng tụ thành hàng trăm ngọn băng lòng lánh Trần Vũ vung tay lên Đám băng châm này như là tia chớp bắn ra cự thạch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 Đã khiến cho hắn không khỏi dùng mình vì uy lực của nó thật sự quá mạnh Mạnh hơn cả võ giả của bọn hắn nhiều lần Về ngự phong thuật thì dễ dàng hơn nhiều Trần Vũ mất gần khoảng một tuần thì đã nắm giữ thành thạo Tuy chưa đến mức như là ngưng thuần kỳ tu sĩ có thể giá ngự linh khí ngày đi ngàn dặm Nhưng mà cũng đã thật là bất phạm Hiện tại Trần Vũ chuyển thân là có thể xa đến khoảng gần 50 thước Nhảy cao cũng tới 20 Điều này trong mắt phạm nhân thì không khác gì bay cả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 À không tốt rồi, chủ nhân, chúng ta đã bị nó phát hiện ra rồi Vậy còn không mau chuẩn đi Thiếu niên lo lắng vỗ đầu sói mà nói Xong, hắn vừa mới nói xong Trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích Tựa như là xà, tựa như là long Có khoảng gần một trăm con Mỗi một con thì dài khoảng năm sáu thước Tích thân hiện lên từng đạo hoa văn Thoạt nhìn hết sức là dữ tợn huyền ảo Một đầu hồng lân dao cầm đầu dài tám thước Phun ra nuốt vào một cái lưỡi thật là dài Cặp mắt lớn trừng to hướng một người một lang phát ra tín hiệu đề ý cường đại. Tiếu niên khẩn trương hỏi bạch sắt thiên lang. Này, nó đang nói cái gì vậy? Bạch sắc thiên lang lại hướng hồng lân dao, lộ ra răng nanh thâm sâu, một bên truyền tin mà nói. Ờ, nó nói đây chính là lãnh nghiệp của nó. Bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không nó sẽ ăn chúng ta. Tiếu niên trầm tư một chút. À, người nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý. Xem nó có thể trong mượn đường đi qua hay không Bạch sát thiên lang hiểu ý Hướng hồng lân dao cầm đầu càng không ngừng cầm nhẹ Hai con thú trao đổi với nhau một lúc lâu Bạch sát thiên lang mới đối với thiếu niên trên người có chuyện tin nói Nó nói không thành vấn đề Nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ một hồng lân dao nào Và cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì cả Thiếu niên nhèn miệng cười Đáp ứng đó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 Dương Kỳ ở trong lòng không khỏi đắc ý, đồng thời cầu nguyện đám người đại đoàn trưởng vĩnh viễn ở trong âm phong vực, đừng có đi ra nữa. Đúng vào lúc này không xa truyền đến tiếng kinh hô của mọi người, không tốt rồi, có cẩm ngao Dương tấn công. Tất cả mạo hiểm giả của thanh long mạo hiểm đoàn dối giết cầm lấy vũ khí hướng tới chỗ người nọ kinh hô chạy tới. Dương Kỳ thầm mắng sôi sể một tiếng, sau đó hắn phải nhanh chóng nói cùng đi, rồi dẫn đầu đi tới. Mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh kia cũng đuổi bám theo. Chỉ thấy một con cẩm mau dương mập mạp, trên cái miệng nhọn thì đang xuyên lấy thân thể của một gã rong binh đoàn, thỏa thích mút huyết nhục của hắn. Con cẩm mau dương này chính là yêu thú tam cấp trung giai, lần trước đàn mất mấy tên thanh long mạo hiểm toàn này. Nơi khóe mắt còn có vết thương do bọn họ lưu lại, quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quả cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại. Đổ súc sinh, chịu chết đi! Dương Kỳ dẫn đầu hương mẫu, trường kiếm đánh ra mấy đạo kim quang hướng Cẩm Mao Dương đánh tới. Mọi người đều biết Cẩm Mao Dương tốc độ chậm, công kích không mạnh, cho nên Dương Kỳ cũng không sợ đối kháng với nó. Cẩm Mao Dương vung thi thể khô cốc, mấy đạm buồn đất lại từ trong cái miệng phun ra cùng với kim mang đục vào một chỗ. Quanh. Lúc này Cẩm Mao Dương nhân cơ hội chui xuống mặt đất. Khi nó lại xuất hiện thì đã ở dưới chân một gã rong binh đoàn khác, cắn hắn rồi trực tiếp kéo vào trong lòng đất.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 Dương kỳ lập tức triển khai thân thể hướng cẩm mau dương công tới, mấy kiếm chém vào trên người của nó. Đinh đinh, đương đương. Xong chém vào trên người của cẩm mau dương trừ phát ra những đợt tiếng vai chạm, chỉ căn bản không thể chém vào trong xương thịt của nó được. Thú giác của cẩm mau dương có thể so với vũ khí cao cấp. Nếu như có thể đánh chết cẩm mau dương lấy được một ít thân thú giác, có thể bán ra hơn vạn kim tệ, chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai trung cấp. Thậm chí là cao cấp quyền sáo cùng với vệ giáp nữa. Cẩm mau dương sau lưng thụ địch, Cái đôi lớn nhanh chóng vùng lên. Dương kỳ lùi lại không kịp, cự vĩ hung hăng oanh trên người quán, Cả người bay ra hơn mười thước, Một ngụm huyết dịch phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên, Chém chết ra hỏa này! Một gã cao thủ ngưng khí cảnh kinh hô một tiếng, Giờ đại đao hướng cẩm mau dương chém tới. Những mạo hiểm già còn lại,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 Mắt của nó đã bị thương rồi. Đời này để cho tất cả mạo hiểm giả hơi bị chấn đầu, từng đạo kiếm quang đao ảnh thương kích hướng hai mắt của Cẩm Mau Dương mà công kích tới. Cẩm Mau Dương phát ra tiếng quái khiếu, lập tức xoay người muốn trốn hướng gò núi không xa. Tránh ra, để cho ta tới. Dương Kỳ hồi khí trở lại hét lớn một tiếng, cả người bắn ra, chân khí cả người tụ lại trên mũi kiếm. Một đạo bạch sắc quang mang cường đại hướng hai mắt của Cẩm Mau Dương đâm tới. Chít, chít! cầm Mao Dương chưa kịp trốn xuống đất đã bị Kim Mang đâm bị thương hai mắt, trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn trói tai. Cả mắt nó mù rồi, mọi người hợp lực chém chết nó đi. Dương Tỷ một kích đắc thổ không khỏi phấn chấn trong lòng quát lên như vậy. Chúng mạo hiểm xả khí thế đại thịnh lần nữa công kích cầm Mao Dương. Cầm Mao Dương phòng ngự mặc dù biến thái nhưng mà cũng là không chịu được nhiều vũ khí cuồng oanh như vậy, Phải chỉ chốc lát sau cầm Mao Dương mất đi phương hướng càng không ngừng tán loạn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 Và nghe được Dương Kỳ thép như vậy Lúc này đều đồng ý kêu lên Trở về đợi đại đoàn trưởng Trở về đợi đại đoàn trưởng Ở trên đồi núi không xa Chỉ một người một lang đang nhìn xuống Hết thảy những phát sinh ở nơi này Trần Vũ trên người sói hiện lên Một đạo tiếu dung nói Chờ bài Chúng ta đi xuống tham gia náo nhiệt một chút Thì như thế nào nhỉ Bạch sắc lang phương ngẩn đầu nói Chủ nhân Ta nên ăn cơm rồi Nếu không ta cũng chẳng còn ký lực chiến đấu nữa Ngươi con hàng này, ngu ngốc đến nhà rồi, thịt cẩm mau dương phía dưới kia không phải là mỹ vị tốt nhất sao? Chả lẽ ngươi không muốn ăn sao? Trần Vũ vỗ vỗ đầu của sói để mắng nhẹ. Trần Vũ vừa nói lời này ra thì Bạch sắc Thiên Lang Phương hai mắt lộ ra vẻ tham lam nói. Ờ, đúng rồi, lời của chủ nhân thật là đúng, ta đây sẽ đi xuống đoạt lấy. Vừa truyền tín niệm xong, nó lập tức trở Trần Vũ từ trên đồi phi nhanh xuống dưới. <cười> Thời điểm báo thù đến rồi.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 Hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ Phản phất như là thấy được một bút đại tài phú hiện ra ở trước mặt của mình Nhị đoàn trưởng, mau nhìn bên kia kìa Một gã tụ khí tầng 8 chỉ vào phương hướng một thiếu niên cưới bạch đang đang đi tới Dương Kỳ hồi phục lại tinh thần Hướng phương hướng tụ khí tầng 8 kia nhìn lại Tâm tình thoáng giật mình Lại là cái tiểu tử, hắn Hắn làm sao có thể hằng phục được một con yêu thú Người của Thanh Long Đoàn đều phát hiện ra Trần Vũ cùng với bạch sắc Thiên lang Vương tiếp cận Lúc này cũng tụ tập ở bên người của Dương Kỳ Chờ đợi ban bố hiệu lệnh, Đồng thời cũng đối với một người một lang chỉ chỉ trò trò Khi là loại sói gì nhỉ? Tại sao cùng với thiên lang giống nhau? Chỉ là màu sắc không phải sáng cho Mà là màu bạch kim Hẳn là biến dị của thiên lang đi Xem cái bộ dáng đi của nó Rất là thực lực tam cấp trở lên Cường tráng như vậy Người ngu ngốc rồi sao? Thiên lang có thực lực tam cấp trở lên Làm sao có thể bị một tên nhãi thu phục được Có lẽ chỉ là một con dã lang chăn nuôi từ nhỏ thôi. Vậy người đã từng gặp qua dã lang lớn như vậy chưa? nhất định là yêu thú đấy. Trần Vũ cùng với bạch sắc thiên lang vương đến gần phía trước bọn họ. Đối với Dương Kỳ mà cười nói. <cười> nhân sinh hà sự bất tương phùng. Thôi thì chúng ta đã gặp mặt nhau rồi. Giải thích nhân sinh hà sự bất tương phùng có nghĩa trong đời kiểu gì cũng có lúc gặp lại nhau. Dương Kỳ đề phòng hư lại nói. Hào tiểu thử.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 Trời xanh như là có đức hiếu sinh đấy Lời này nếu để cho những người đã bị hắn giết nghe được Sợ rằng ở trên đường đến hoàng tuyển Thì cũng bị chọc giật đến hộc máu thôi <cười> Ở đâu ra cái đứa nhà quê cằn rỡ như vậy Lão tử tiêu diệt người trước Một gã ngưng khí cảnh tầng một Khó chịu quát lên Sau đó xách theo trường thương hướng trần vũ đâm tới Lão đường trở lại Dương Kỳ lên tiếng chặn lại nói Đáng tiếc đã quá muộn rồi Không đợi Trần Vũ phân phó, bạch sắc thiên lang vương nhảy lên, cái miệng máu lớn như là cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu của tên ngưng khí cảnh tầng một này. Nhất thời, đầu bảo, máu văng ra tung tóe. Bạch sắc thiên lang vương tợ hồ cực đói rồi, nhài nhài hai ba cái, liền em ngưng khí cảnh tầng một kia nút xuống bụng. Trần Vũ nhìn thấy tình huống này không khỏi một trận ghê tở muốn ói, hắn một quyền nặng nề đánh lên đầu của lang vương mắng. già hỏa gây gấm, sau này đã không cho phép người ăn thịt người, chỉ cho giết người có nghe hay không? Bạch sắc thiên lang nuốt ngộ xuống, truyền ý niệm nói: chủ nhân, ta nói quá rồi, không có biện pháp nữa. Đói, đó cái đầu nhà ngươi, giết chết người này, cầm âu dâng bên kia thì cho ngươi ăn. Con kia đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no rồi. Trần Vũ cả giận nói như vậy. Dương Kỳ cùng với mạo hiểm giả ở phía sau hắn nhìn hết thảy trước mắt không khỏi hoàng hốt. Một gã ngưng khí cảnh tầng một đối mặt liền bị ăn thịt ngay.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 Một đạo bạch sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ Hướng Dương Kỳ đuổi theo Lúc này đám mạo hiểm già Tại tràng thì cũng phục hồi lại tinh thần Cường già bạo khí cảnh duy nhất trong bọn họ Lãnh tụ trước mắt bọn họ Lại không để đến bọn họ mà chạy trốn Trong lòng đối với Dương Kỳ thất vọng cực kỳ Ta <cười> người Cút hết đi Thờ dịp tâm tình ta còn tốt Trần Vũ nhịn không được đối với Mấy chục tên mạo hiểm giả kia quát lên như vậy Đám mạo hiểm giả nhìn thi thể của phụ cận Trần Vũ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 Riêng mình thì vung lên vũ khí hướng Trần Vũ giết tới. Gian ngoan mất linh rồi. Trong mắt Trần Vũ hung mang trật lé, tay lần nữa thôi đọc băng châm khuyết. Băng châm lần nữa bay ra một cách quỷ gì. Mỗi một đạo băng trông xẹt qua liền có một gã mạo hiểm giả bỏ mạng. Một trong một mạng, giống như là sát thần tu hoạch chút ít tính mạo hiểm giả không biết tiếng thối. Giết tới một gã cuối cùng, mạo hiểm giả kia bị dọa đến hai chân run dày, không khỏi quỳ dũng đất cầu xin tha thứ nói.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 Một cỗ linh khí mỏng manh không cần lưu nhập vào trong đan của hắn. Quả nhiên ăn thịt của yêu thú cấp càng cao Linh khí ấp thu càng nhiều Trần Vũ nhìn thịt con cẩm mau dương không còn bao nhiêu Không khỏi đau lòng mà nói Còn hàng này Chả lẽ không biết tiết kiệm cho người ta một chút hay sao Bài sắc Thiên lang Vương ủy khuất Thân thể của nó lớn như vậy Khẳng định ăn được rất là nhiều Giống như chỉ ăn no được 7-8 phần thôi Phơi khô thịt của cẩm mau dương còn dư lại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 Không ngờ nơi đây lại có một cái sân cốc như vậy. Trần Vũ hơi ngạc nhiên một chút nhưng mà liền bình thản trở lại. Đi vào sân cốc, Trần Vũ quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại đinh dược chân quý, như là lam thanh quả, tẩy tỉ hoa, vạn niên quả, long cốt hoa, vân vân. Một cỗ mùi thuốc xen lẫn trong sương mù khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, nồng độ linh khí nơi này quả thực là cao không thể tưởng tượng nổi. Linh khí nơi đây thật là tốt, thích hợp cho việc tu luyện lắm.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 Lúc này mới đi qua dược đạo hương thơm thấm người kia Trên đường đi trông thấy các loại dược thảo chân quý Chỉ càng khiến Trần Vũ độc tâm không thôi hận là không thể lập tức ngồi xuống ăn lấy một phên Ồ, đây là Đột nhiên trông thấy trên một mảnh thổ địa chân bóng bên cạnh con đường u tối Một gốc dây linh dược cao khoảng một xích Đang duyên dáng yêu kiểu đứng đó Trên đó kết lấy khoảng bảy tám linh quả toạt nhìn lớn chừng ngón tay Thân cảnh linh dược này đều là màu xanh tươi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 nửa ngày sau, trần vũ nhả một ngụm chọc khí, khẽ cười một cái, đứng dậy. <cười> Tuyệt vời, bây giờ ta gặp bạo khí cảnh cường già cũng chưa cần sợ hắn. Cộng với thêm cả con ác chủ bài băng châm quyết kia, hẳn là đủ cho ta đánh một trận. Trần vũ hưng phấn khoa chân múa tay một chút, sau đó liếc mắt nhìn sang xung quanh. Nơi này linh dược nhiều như vậy, chỉ bằng ta thu hết chúng vào bên trong khai thiên tháp, vậy sao có cần sử dụng thì cũng không cần tới nơi này nữa.